tìm loạn xung quanh giống như mấy con ruồi nhặng mù phùng khiết mà tự đặt và tiết thiết long tính tình cao ngạo không muốn học theo những tu sĩ kia vẽ loạn máu huyết phong điều lên người mặc dù cũng thu liễm hơi thở nhưng vẫn bị những con vật kinh khủng này đổi cùng giết tận không buông tha hơn nữa rất nhiều con huyết phong điều không tìm được mục tiêu cũng nhanh chóng chuyển sang vây công bọn họ ba người không chịu được cuối cùng đành bất đắc dĩ làm theo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 mang theo bọn họ thì chúng ta được lợi gì nào cơ u cốc đánh giá thân hình ngắn ngủn của đề thiện thượng nhất là đôi chân mét dưới không theo kịp bọn họ vẻ mặt kinh ngạc nói bạn nhất gặp phải biến cố gì trong cổ mộ tu sĩ đại sư Vinh khẳng định rằng huynh có thể chạy trốn nhanh như chúng ta sao Phi Phi để là đồ cáo già, ta tưởng để có lòng tốt như vậy hóa ra là muốn lấy bọn họ làm bia đỡ đạn dò đường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 khống chế việc bản thân đi tỉ thí với sư vinh âm hiểm này ngay lập tức. Thế này nhé, tứ sư đệ và đại sư vinh ở cùng một tổ, ta và thạch ánh lục cùng một tổ, luân phiên đi đánh bọn huyết phong điểu, tiểu sư muội đứng áp trận ở phía sau. Cơ u cốc nghĩ kỹ rồi an bài, những người khác cũng không dị nghĩ gì, nhìn thời gian đã đến liền đứng dậy đi gọi những vị tu sĩ còn lại, chuẩn bị hành động diệt điểu.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 Bên phải là doãn tử trương, có thể bớt tiếng phi kia đi Cao xuyên hiếu nhìn thấy thì trợn mắt há hốc miệng Ông chưa thấy ai ăn đan dược hào phóng như vậy đấy Hơn nữa là đan dược bổ sung chân nguyên với tốc độ nhanh như vậy Tại chỗ mà đan dược đặc biệt quý giá như Tây Phương ngụ quốc này Hành vi lãng phí như vậy thực khiến người ta học máu Mấy tên tiểu tử này có lai lịch gì Sư môn cũng quá xa hoa đi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 còn chưa biết cao tính đại danh của các vị, sư môn ở đâu. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 192, bở đỡ những tu sĩ khác nhìn vào biểu hiện lúc ban ngày của nhóm đề thiện thượng, cũng lờ mờ hiểu ra rằng họ lấy huyết phong điều để luyện công, khắc sâu ấn tượng đối với sự xa xỉ dũng mãnh gan giả của họ, ngay cả một cô nương nhìn có vẻ yếu điệu như thạch ánh lục,